chương Âm mưu. Đăng La nhìn theo mông và Mercedes cho đến khi cặp tình nhân đi khuất mới quay lại, thấy Phép Năng vẫn ngồi trên ghế, mặt tái mét và đang run lên vì tức giận, còn Cadrus thì đang say bí tỉ và nghêu ngao hát. "Này Phách Năng." Đăng La nói, "Đúng là một đám cưới chẳng được lòng ai. Cậu yêu cô ta lắm thì phải. Đáng lẽ đừng ngồi mà vò đầu bứt tai như thế." Tốt hơn là cậu nên tìm một phương kế để cứu chữa thì vẫn hơn chứ. Anh bảo tôi còn làm gì được chứ. Tôi muốn đâm chết nó, nhưng Mercedes sẽ chết theo nó và tôi cũng sẽ chẳng sống nổi. Tôi muốn chữa bệnh cho cậu. Đăng la nói tiếp. Nghĩa là ngăn cản không cho Đăng test cưới được vợ mà không phải khử nó. Chỉ có cái chết mới làm được chúng xa nhau. Phép năng nói. Sống xa nhau cũng chẳng khác gì chết. Đăng la nói. Nếu giữa Đăng Test và Mercedes có một nhà tù, thì khác nào đó là một nấm mồ. Nhưng khi nó ở tù ra, Catrus hay mềm nhưng hãy còn chưa mất hết tí trí nói. Và một thằng như Edmond Đăng Test tất sẽ tìm cách trả thù. Và lại, nó không cướp của giết người, thì làm sao bỏ tù nó được? Tăng La, cũng để ý đến câu nói của gã say rượu quay lại hỏi phép Năng. Thế nào? Không cần phải giết nó, cậu thấy không? Tôi biết. Anh cũng căm thủ nó vì một lý do nào đó, Phép Năng nắm chặt tay Đặc là nói. Xin anh cho biết phải làm gì, tôi sẽ tuân lệnh. Đem giấy bút lại đây, là kế toán viên, những thứ đó là công cụ của tôi. Đem giấy bút lại đây, Phép Năng gọi. Người hầu bàn đem những thứ đó lại. Tôi nghĩ rằng những cái này, Cáturus nói, lại có thể giết người chắc chắn hơn là đâm trộm ở chỗ vắng, cho nên tôi ghê sợ chúng hơn là gươm giáo. Nói xong, hắn lại uống thêm một cốc nữa. Đăng La nói tiếp. Này, tôi cứ giả thử. Trong chuyến đi vừa qua, Đăng Test đã ghé vào đảo Amber Nếu có ai đó tố cáo, là tay chân của Bonaparte. Tôi sẽ đi tố cáo nó. Phát năng vội vàng nói. Đăng La dùng tay trái cầm bút viết bằng thứ chữ ngạ, khác với lối chữ hắn viết thường ngày, rồi đưa cho Phát năng đọc. Là một kẻ trung thành với Đức Vua và giáo hội. Vua ở đây là Vua Louis lúc đó đang thay thế Napoleon. Tôi xin báo để quan trưởng lý biết là tên Edmond Dantes thuyền phó tàu Pharaon trước khi trở về Marseille sáng hôm nay đã ghé Naples và Porto Ferrejo để chuyển một bức thư của Muera cho kẻ tiếm ngôi và một mật thư chỉ kẻ tiếm ngôi cho ủy ban Bonaparte ở Paris. Kẻ tiếm ngôi ở đây là Bonaparte Tội trạng này sẽ được chứng minh sau khi nó bị bắt. Bức thư nói trên sẽ được tìm thấy trong người nó, hoặc ở nhà bố nó, hoặc trong cabin trên tàu Pharaoh. Tốt lắm, thế là cậu trả được mối thù mà trả có ai oán trách được cậu. Miễn là cậu bỏ bức thư tố cáo này trong phong bì và gửi cho quan trưởng lý, thế là xong. Cadrus, tuy đã say mềm nhưng cũng hiểu rằng bức thư tố cáo đó sẽ đem lại tai họa. Bèn nói, phải thế là xong. nhưng thật là xấu xa đê tiện. Nói xong hắn giơ tay muốn cầm bức thư đi, nhưng Đăng La gạt tay hắn và nói: tôi nói và làm đùa đấy thôi, chưa ai lại muốn hại Đăng Test trong nơi này. Hắn cầm bức thư vỏ lại rồi ném vào gốc cây. Hắn đứng lên nhưng vẫn nhìn Phép Năng đang ngồi nguyên tại chỗ, mắt không rời bức thư vò tròn nằm ở chỗ đó. rồi bảo Cadarus: Cadarus, cậu mà nốc nữa thì đến phải ngủ lại đây mất. Ta về thôi. đưa tay đây. Nào thì về, Caderus nói, nhưng không ai phải dìu cả. Còn Phép Năng, có có cùng về với chúng tôi chứ không? tôi quay lại xóm Catalan, Phép Năng đáp. Đăng la, kéo Caderus đi về phía Marseille. đi được vài chục bước, hắn ngoái cổ lại và trông thấy Phép Năng lấy bức thư, bỏ vào túi và chạy vội ra khỏi quán rượu. Công việc xếp đặt, thế là đâu vào đấy? Hắn nghĩ bụng, bây giờ mặc cho mọi việc tiếp diễn. Chương 5 Bữa tiệc đính hồn Ngày hôm sau, trời rất đẹp, cảnh vật chan hòa ánh nắng. Bữa tiệc được tổ chức cũng ngay ở quán rượu có vòm cây đó. Mặc dầu đã ấn định vào buổi trưa, nhưng từ 11 giờ khách hứa đã kéo đến. Đó là các thủy thủ tàu Pha và mấy người bạn của Dante. Có tin ông chủ tàu cũng sẽ đến dự, đó là một điều vinh dự cho Đăng Dangla Đăng và Caelus được mời cũng xác nhận tin này. Quả nhiên một lát sau, ông Moren đến. vừa được các thủy thủ vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Sự có mặt của ông như một lời xác nhận chính xác cho tin đồn Đăng Test sẽ được chỉ định làm thuyền trưởng. Một nhóm người nữa bước vào quán, đó là bốn cô gái ở xóm Catalang bạn của Mercedes rồi tới Edmung khoác tay người vợ chưa cưới. Đi phía sau là ông già Đăng Test rồi đến Phép Năng với nụ cười chua chát và hiểm độc. Mercedes và Edmung quá say xưa vì hạnh phúc. nên không để ý thấy nụ cười của gã. Đăng La và Catrus đến bắt tay Edmung, rồi một gã đến ngồi cạnh phép năng, một gã đến ngồi cạnh ông già Đăng Tess. Ông lão mặc một chiếc áo lễ bằng lụa có điểm những chiếc cúc viền kim loại, đội một chiếc mũ có tua trắng, điểm xanh, tay chống chiếc ba to. Trông ông lão giống như một vị trưởng giả của thế kỷ trước đi dạo trong công viên Luxembourg và Tullerzi. Đăng test mặc rất đơn giản anh làm ở ngành hàng hải dân dụng nên áo của anh nửa nhà binh nửa dân thường bộ mặt anh rạng rỡ vui sướng vì kiêu hãnh có một người yêu xinh đẹp mercedes có vẻ đẹp của một cô gái hy lạp trên đảo ship với đôi môi đỏ mọng dáng đi thanh thản của người andalu và luôn nở nụ cười hồn nhiên chân thật dường như muốn nói các bạn hãy chia sẻ nỗi vui sướng của... với tôi ông moren cũng đến chúc mừng hai người và nhắc lại lời hứa của ông với đăng test trước mặt các thủy thủ mercedes mời ông chủ tàu ngồi phía tay phải cô còn phía tay trái mời phép năng những câu nói dịu dàng của cô gái càng làm gã anh họ bầm gan tím ruột và gã cứ ngồi thử ra mặt tay mét còn đăng test ngồi cạnh đăng la và ông moren mọi người vào tiệc những đĩa rồi lợn thơm phức những con tôm hùm đỏ ối những đĩa sò tươi rói bắt đầu được truyền tay nhau cùng với những chai rượu màu vàng nhạt. Giữa lúc đó có tiếng người nói lao sao bên ngoài, có tiếng đi huỳnh huỵch và có tiếng vũ khí chạm vào nhau lách cách làm cho những khách dự tiệc đang nói chuyện ồn ào phải im bặt. Đồng thời, ba tiếng súng nổ vang sau cửa làm mọi người nhìn nhau sựng sốt. Nhân danh luật pháp, một tiếng nói to vang lên như không cho ai trả lời. Tức thì cánh cửa mở toang, viên quận trưởng đeo băng tam tài tiến vào phòng, Theo sau là bốn người lính cầm súng, có viên cai dẫn đầu. Băng Tam Tài, người đại diện chính quyền của Đức Pháp. Ai nấy đều hoảng sợ, chỉ có ông chủ tàu tiến đến trước mặt viên quận trưởng mà ông quen biết từ trước hỏi. Có chuyện gì thế, ông quận trưởng? Có thể là một sự nhầm lẫn chăng? Thưa Moren, bên quận trưởng đáp, không thể có sự nhầm lẫn được. Tôi đem theo đây chát truy nã và buộc phải thưa hành công lệnh. ở đây. Có ai tên là Edmond Dantes? Tất cả mọi người đều quay về phía chàng thanh niên. Anh tỏ rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được phong cách. Tính đến một bước, anh nói. Thưa ông quận trưởng, tôi đây. Edmond Dantes, viên quận trưởng nói tiếp. Nhân danh luật pháp, tôi bắt anh. Bắt tôi? Edmond tái mặt nói. Vì lý do gì à? Tôi không biết. Đến lúc hỏi cung, anh sẽ rõ. Ông Moren hiểu rằng không thể làm gì hơn để cứu vãn tình thế. Ông hiểu rằng một viên quận trưởng đeo băng tam tài không còn là một con người nữa. Đó là một cái máy thừa hành luật pháp. Ngược lại, bố của Đăng Tết nhảy sổ lại phía người đại diện nhà nước mà van lơn khóc lóc rất thảm thiết khiến viên quận trưởng phải động lòng. Ông cụ ơi, hãy bình tĩnh lại. Có thể là con cụ chỉ có sơ suất trong việc khai báo và sẽ được thả ra sau khi xác minh. Thế này là thế nào? Cadrus hỏi Đăng La. nào tôi có biết gì đâu tôi cũng như cậu thôi đăng la là làm bộ ngạc nhiên đáp catherus đưa cặp mắt tìm phép năng nhưng hắn đã biến mất bèn nói ồ đăng la cái trò đùa của anh ngày hôm qua thật là tai hại cái thằng phép năng nó chuồn đâu rồi nào tôi đâu có biết đăng la đáp kẻ xác nó trong khi đó đăng tét bắt tay từ biệt tất cả bạn hữu rồi đi theo viên quận trưởng một cỗ xe ngựa mở toang cửa chờ ở chiếc quán rượu Anh lên xe, bên quận trưởng và hai người lính lên sau. Cửa xe đóng lại, và cỗ xe lên đường đi mặc xây Tạm biệt anh, đăng test. Mercedes chạy theo kêu to. Tạm biệt anh, đăng test. Edmond nghe thấy tiếng kêu của người yêu, liền thò đầu ra khỏi cửa xe, cõi lòng tan nát, nói với lại. Tạm biệt em, Mercedes. Bà con hãy chờ ở đây, Morden nói. Tôi sẽ lấy xe đi Maxey xem sự thể ra sao. Lát nữa trở về, tôi sẽ báo tin cho bà con hay. Phải đấy, mời ông đi ngay cho, mọi người đồng thanh nói và xì xào bàn tán về sự bất hạnh vừa xảy ra. Mỗi người đoán một cách, bố của Đăng Tết và Mercedes ôm nhau khóc nức nở vì cùng chung một cảnh ngộ đau thương. Tôi cho rằng Đăng La nói Đăng Tết đã mang đồ quốc cấm về. Có lẽ phải đấy, ông già đáng thương nói. Hôm qua cháu nó bảo với tôi là cháu có mua cho tôi một hòm cà phê và một hòm thuốc lá ngoại. Thế thì đúng rồi, Đăng La nói, nhân viên hải quan có lẽ đã tìm ra món hàng lậu, chúng ta hãy chờ xem. Bà con ơi, một người bạn của Đăng La bỗng dưng kêu lên, ông Moren đã về rồi kìa. Quả nhiên, ông chủ tàu vừa đi về, mặt tái nhợt. ông lắc đầu nói, Bà con ạ, sự việc vô cùng quan trọng, chứ không như chúng ta tưởng đâu. anh ta bị tố cáo là tay chân của bonaparte và trong lúc này đó là một tội trạng rất khủng khiếp mercedes kêu rú lên và bố của đăng test run cầm cập có thể là như thế đăng la nói vì chiếc tàu pharaon đã ghé vào đảo Amber và anh ta đã lên bộ mất một ngày chúng ta hãy chờ xem nếu anh ta oan thì sẽ được thả ngay còn nếu có tội thì không làm cách nào mà gỡ được cả anh có tin như vậy không Đang la? ông moren hỏi tôi đã từng nói với ông rằng đăng test đã cho tàu đổ ở đảo Anber. không có lý do chính đáng và tôi cũng đã nghi hành động của anh ta còn đối với ông thì cụ Polica moren ngày trước cũng từng phục vụ dưới triều đại Napoleon và người ta cũng sẽ nghi ông còn luyến tiếc kẻ tiếm ngôi ông không nên dính líu vào việc này anh đăng la anh là một người tốt bụng tôi sẽ lưu ý tới anh bây giờ tàu pha ông thiếu thuyền trưởng Ông tính sao? Ba tháng nữa tàu mới nhổ neo và cho tới ngày ấy đăng test có thể được thả. Trong khi chờ đợi tôi cũng biết dành dọt về công việc điều khiển tàu ông có thể cho tôi làm thuyền trưởng tạm thời. Bao giờ đăng test trở về tôi sẽ trở lại nhiệm vụ cũ. Như thế sẽ rất tiện việc cho ông. Được. Để công việc khỏi bị đình trệ, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh. Ông cứ yên tâm ông Edmond chúng ta có thể đi thăm anh ta được không? Quan phó trưởng lý, đời Villefort, là người tôi quen biết. Tôi sẽ đến lo lót với ngài cho Edmond. Mặc dù ngài là một người bạo hoàng rất hăng say, cộng với chức phó trưởng lý, tôi vẫn cho rằng ngài không phải là người độc ác. Vâng, nhưng tôi nghe nói ngài là một người có rất nhiều tham vọng. Rồi chúng ta sẽ biết, ông Moren thợ dài nói, và đi về phía tòa án. Chương 6. Quan Phó Biện Lý Cùng ngày hôm đó, cũng vào giờ đó, ở phố Grancourt, trong một tòa nhà cổ kính kiến trúc kiểu gô tích, người ta cũng tổ chức một bữa tiệc đính hôn. Nhưng khách đến dự không phải là những thủy thủ và thường dân, mà toàn là những thẩm phán đã xin từ chức, những sĩ quan cao cấp bỏ hàng ngũ để phục vụ triều đại, cộng với những thanh niên gia đình quý tộc, còn căm thù kẻ tiếm vị. tức Napoleon Bonaparte. Tất cả mọi người đều bàn tán về thời thế, những vụ tranh chấp về tôn giáo và chính trị. Vị hoàng đế sau một thời gian trị vì hơn một nửa châu Âu với 120 triệu thần dân, nói mười thứ tiếng khác nhau để tung hô Napoleon vạn tuế. nay là chúa tể đảo Amber với nghìn dân đang được coi như là một kẻ bị đào thải khỏi nước Pháp và ngôi báu. Các ngài thẩm phán đang công kích ông ta về những sai lầm chính trị. Các nhà quân sự nói về những thất trận ở mặt tư khoa và lai Dích. Các bà bàn tán về vụ ly dị của ông với hoàng hậu Josephine. Và tất cả những vị bảo hoàng đó đều vui mừng trước sự sụp đổ của con người và chế độ chuyên chế đang hí hưởng trước cuộc sống mới, dường như họ mới thoát khỏi một cơn ác mộng. hầu tước đơ xanh méran đeo huân chương thánh louis nâng cốc trúc thọ vua louis được cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt hầu tước phu nhân một người đàn bà có cặp mắt sắc sảo đôi môi mỏng dính cách mặc diêm dúa mặc dù bà tuổi đã chạc năm mươi nói chúng ta rất trung thành và tha thiết với đức vua kính mến còn kẻ tiếm vị chỉ là Napoleon, đáng nguyền rủa có phải không de villefort bà lớn bảo sao xin lỗi bà lớn tôi không theo dõi câu chuyện de villefort đang nói chuyện với một thiếu nữ hỏi lại thôi hậu tước nói bà hãy để yên cho hai anh chị chuyện trò với nhau anh ta còn nhiều chuyện đáng nói hơn là chính trị con xin lỗi mẹ một thiếu nữ trẻ đẹp có bộ tóc vàng và cặp mắt nhung nói con xin nhường mẹ nói chuyện với anh de villefort rené mẹ tha lỗi cho con bây giờ villefort chúng ta không thể tin cậy và có cảm tình với phe Bonaparte được. Ồ, thưa bà lớn, họ là những người cuồng tín. Đối với họ, Napoleon là một thánh nhân ở phương Tây, có những tham vọng lớn lao, một nhà lập pháp, một bậc thầy tượng trưng cho bình đẳng. Nhưng thưa bà lớn, ngày mùng 4 tháng 4 năm 1814, ngày Napoleon bị đánh đổ. Không phải là một ngày hạnh phúc cho nhân dân Pháp và không đáng ăn mừng. cả đã chứng tỏ rằng khi ông ta đã ngã gục, thì không thể nào còn ngóc đầu lên được nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, Rene nói, chúng ta đã giao ước với nhau là không nên nhắc tới những kỷ niệm đau khổ kia mà. Thưa bà, Villefort nói, tôi cũng đồng ý với cô Dossain Merang là chúng ta nên quên quá khứ và đừng xen lẫn vào những sự việc mà ý muốn của Chúa đã trở thành bất lực. Bản thân tôi, tôi cũng quên rằng ông... Noachie, cha tôi, thuộc phe Bonaparte, còn tôi, de Villefort, lại thuộc phe Bảo Hoàng. Nhưng này Villefort, bà Hậu Tước nói, anh nên nhớ là Đức Vua rất tin cậy vào chúng ta, và nếu có một kẻ phiến loạn nào rơi vào tay anh, thì anh nên coi chừng, vì gia đình anh cũng sẽ bị nghi vấn là có quan hệ với quân phiến loạn. Chào ôi, thưa bà, chức vụ của tôi đã buộc tôi phải nghiêm khắc. Napoleon ở đảo Amber, Rất gần đất Pháp chính là niềm hy vọng của họ. Mắc xây hàng ngày thiếu gì những kẻ kiếm chuyện gây sự với những người bảo hoàng. Phải đó, Bá Tước de saint bạn của Saint-Merant, tiếp lời. Ở Paris, người ta đã tính đến chuyện đưa ông ta ra đảo Saint-Hélien, ở xích đảo, cách xa nước Pháp 2.000 dặm. Đúng thế, liên minh thần thánh. Liên minh các nước châu Âu chống Napoleon Đã đuổi Napoleon ra khỏi châu Âu, Hồ Tước Phu Nhân nói. cũng như đời Villefort sẽ đuổi những kẻ phiến loạn ra khỏi Marseille. Thưa bà, Villefort mỉm cười, tôi không làm ổn định tình thế, tôi chỉ trả thù, có thế thôi. Ồ, anh Villefort, một người bạn gái của Rene nói, em đang mong được dự một phiên tòa đại hình vì người ta nói rằng nó ly kỳ lắm. Vâng thưa cô, ly kỳ lắm, vì đó là một tấn bi kịch thực sự. Villefort trả lời, một người đang sống yên lành ở nhà. Ngày hôm sau bị tống vào nhà tù với tên đao phủ. Đối với những người đang tìm những xúc, cảm mạnh, cảnh tượng đó rất đáng xem và lần này tôi sẽ không quên mời cô. Câu chuyện của anh làm em dùng mình, Rene nói. Ngài Villefort thật là một người cần thiết cho chế độ chúng ta một cách dự tiệc lên tiếng. Dưới lúc đó, một người hầu phòng vào nói nhỏ điều gì đó với Villefort. Viên phó biện lý liền đi ra ngoài một lát rồi trở vào. Bẻ mặt tươi cười hớn hở Rene say đắm nhìn Người chồng chưa cưới của mình Một thanh niên lịch sự, đẹp trai Có nước da trắng và bộ mép đen Villefort cho biết Người ta lại mới đến quấy giày bữa tiệc đính hôn của tôi Lần này thật là một trường hợp nghiêm trọng Người ta vừa phát giác ra Một nhóm Bonaparte phản động Và đây là bức thư tố cáo Villefort đọc bức thư tố cáo Cho mọi người nghe Rene nói Nhưng bức thư gửi cho quan trưởng lý cơ mà Và hơn nữa, lại là một bức thư nạc danh. Phải, quan trưởng lý đang đi vắng. Anh được quyển thay. Thủ phạm đã bị bắt. Anh Villefort. René chắp hai tay vào nhau nói. Anh nên độ lượng vì hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta. Em đừng lo. Anh sẽ cố gắng làm tròn phận sự. Ô, Villefort. Hầu tức phu nhân nói. Anh đừng có nghe nó. Dạ thưa bà, tôi sẽ làm tròn phận sự phó viện lý. Theo đúng lương tâm tôi, nghĩa là rất khắc nghiệt. Villefort nói xong, nhìn người vợ chưa cưới của mình như muốn nói. Em Renée, em cứ yên chí, anh sẽ độ lửa. Renée âu yếm nhìn người chồng chưa cưới và Villefort rời khỏi bàn tiệc.